Vạn bối là Long Thiếu Vân. Xin bái kiến bang chủ. Tiềm mắt của Thượng quan Kim Hồng lóe ngời ngời hỏi. Long Thiếu Vân. Thế Long Thiếu Vân là gì? Long Thiếu Vân đắt. Gia phụ. Thượng quan Kim Hồng hỏi. Phụ thân sai người đến đây phải không? Long Thiếu vân vâng. Thượng quan Kim Hồng hỏi tiếp. Tại sao chính hắn không đến? trả lời. Nếu gia phụ đến đây cầu kiến, chẳng những bang chủ không tiếp.